Chương 20 Ông Xenophilius Lovewood Harry không trông mong gì cơn giận của Hermione nguôi ngoai sau một đêm Cho nên nó không ngạc nhiên lắm Về cái sự cô nàng chỉ trao đổi chủ yếu bằng ánh mắt khinh bỉ Và cái kiểu im lặng chua cay vào sáng hôm sau Ron đáp lại bằng cách duy trì thái độ u sầu trước mặt cô nàng Như một biểu hiện bên ngoài của sự ăn năn hối tiếc triền miên Thực ra khi cả ba đứa ở bên nhau, Harry cảm thấy nó như là kẻ duy nhất không khóc than ở một đám ma quá ít người đưa đám. Trong những dịp ít ỏi chỉ có Ron và Harry với nhau. Đi lấy nước và tìm nấm dưới những bụi cây thấp, Ron trở nên hớn hở tỉnh bơ. Ai đó đã giúp tụi mình? Nó nói hoài. Ai đó đã phái tới con hưu? Ai đó về phe mình? Diệt xong một cái trường sinh linh giá rồi, bồ tèo ơi. Việc tiêu hủy cái mặt dây chuyền đã cổ vũ tụi nó, bắt tay vào việc suy tính xem những trường sinh linh giá khác có thể ở đâu. Và mặc dù trước đây tụi nó đã bàn cãi về vấn đề này quá nhiều lần rồi, Harry vẫn cảm thấy lạc quan, tình chắc sẽ có thành công nối tiếp thắng lợi đầu tiên. Chuyện giận hờn của Hermione không thể làm nhiều tinh trần phấn chấn của tụi nó vận may của tuổi nó đang lên bất ngờ. Sự xuất hiện của con hư bí mật cùng với việc thu hồi thanh gươm Gryffindor. Và hơn hết thảy là sự trở về của Ron đã khiến cho Harry vui đến nỗi khó mà giữ được bộ mặt nghiêm túc. Và lúc chiều tà nó và Ron lại lẩn tránh sự có mặt hãm tài của Hermione và giả bộ lấy cớ đi mót những trái mâm sôi không hề tồn tại ở những hàng dậu chơi trùi. Hai đứa nó tiếp tục trao đổi tin tức liên miên. Harry rốt cục Cũng kể xong toàn bộ những chuyện lang thang khác nhau của nó và Hermione Tiếp theo đầy đủ câu chuyện về những gì xảy ra ở thung lũng Gorix Còn Ron giờ lại đang chút sang Harry mọi thứ mà nó đã khám phá ra Về cái thế giới pháp thuật rộng lớn hơn Trong suốt những tuần lễ nó bỏ đi Mà làm sao mấy bộ biết vụ cấm kỵ thế? Ron hỏi Harry Sau khi giảng dạy về nhiều cố gắng tuyệt vọng Của phù thủy gốc Muggle để lẩn trốn sự truy lùng của bộ bộ gì? Bồ và Hermione đã thôi nói ra tên của kẻ mà ai cũng biết là ai đó. À, phải, chẳng qua là một thói quen xấu mà tụi này vừa mới mắc phải. Harry nói, nhưng mình chẳng kiên kỵ gì tới chuyện gọi hắn là... Đừng! Ron gầm lên, khiến Harry nhảy phát vô hàng dậu và Hermione đang chúi mũi vô một cuốn sách ở cửa lều, quắc mắt nhìn hai đứa nó. Xin lỗi! Ron vừa nói vừa lôi Harry ra khỏi bụi cây đầy gai Nhưng cái tên đó đã bị yếm bùa độc Harry à Đó là cách bọn chúng lần ra dấu vết người ta Dùng tên của hắn để phá bùa chú bảo vệ Tạo ra một kiểu nhiễu loại pháp luật gì đó Đó là cách bọn chúng đã tìm ra tụi mình ở đường Tottenham Cow Bởi vì tụi mình đã xài đúng tên hắn à Đúng vậy, bộ phải tin thôi, có lý lắm Chỉ những người thực sự coi trọng việc đứng lên chống lại hắn Như thầy đâm bờ đo chẳng hạn, mới dám xài tên hắn. Bây giờ chúng đã ếm bùa cấm kỵ lên cái tên đó. Bất cứ ai nói ra cái tên đó đều bị theo dõi. Đó là cách nhanh chóng và dễ dàng để truy tìm các thành viên hội Phượng Hoàng. Chúng suýt tóm được chú kinh Lee. Bồ nói chơi hả? Thiệt mà, một đám tự thân thực tử bao vây chú. Anh bưu nói chú ấy phải mở đường máu thoát thân. Bây giờ chú ấy cũng đang đào tẩu như tụi mình. Ron trầm ngâm gãi cằm bằng đầu cây đũa phép. Bồ nghĩ có khi nào chú Kinh Ly phái con hư đó tới không? Không, thần hộ mệnh của chú là một con linh miêu. Tụi mình đã nhìn thấy nó ở đám cưới, nhớ không? Ờ ha? Tụi nó đi dọc theo hàng dậu, ra cái lều và hơi may hơn. Harry à, bồ không nghĩ có thể đó là thầy Dumbledore sao? Thầy Dumbledore chuyện gì? Ron tỏ ra lúng túng một chút, nhưng rồi nó nói nhỏ. Thầy đâm bờ đo, chuyện con hươu đó, mình muốn nói. Rồi Ron lén nhìn Harry. Thầy là người cuối cùng giữ thanh cơm thật đúng không? Harry không cười dĩa Ron, bởi vì nó hiểu quá rõ nỗi niềm mong đợi ẩn sau câu nói đó. Cái ý tưởng của đâm bờ đo trở lại với tụi nó. Trong trình tụi nó quả là có tác dụng vỗ về không thể tạ. Nó lắc đầu thầy Dumbledore chết rồi nó nói mình đã thấy chuyện đó xảy ra mình đã thấy xác thầy thầy chắc chắn đã ra đi rồi mà dù sao đi nữa thì thần hộ mệnh của thầy là Phượng Hoàng chứ không phải hưu cái nhưng thần hộ mệnh có thể thay đổi đúng không Ron nói thần hộ mệnh của cô Ton đã thay đổi đúng không nào ừ nhưng nếu thầy Dumbledore còn giống thì tại sao thầy không tự hiện ra Tại sao thầy không đưa phút cho tụi mình thanh gươm? Sao biết được? Ron nói. Chắc cũng lý do khiến thầy đã không đưa nó cho bồ khi thầy còn sống. Thầy cũng giống cái lý do mà thầy để lại cho bồ Japan Snake cũ và để lại cho Hermione cuốn sách chuyện trẻ con. Là lý do gì? Ai biết? Ron nói. Thỉnh thoảng khi mình hơi nổi khùng ấy, mình nghĩ là thầy đang ghẹo tụi mình hoặc là... Hoặc là thầy chỉ bày trò cho khó khăn thêm. Nhưng bây giờ mình không nghĩ vậy nữa. Thầy ý thức việc thầy làm khi thầy cho mình cái tắt sáng. Đúng không? Thầy vậy đó. Hai tay của Ron đỏ bừng và nó đâm ra tha thiết với đám cỏ dưới chân. Cứ dí dí ngón chân mà chọc chúng. Thầy át hẳn đã biết là mình sẽ bỏ bồ mà đi. Không. Harry sửa lưng Ron. Thầy át hẳn là biết, bồ luôn luôn muốn trở lại. Ron có vẻ cảm động, nhưng vẫn còn ngựa ngùng. Harry nói, một phần để thay đổi đề tài. Nhân nói về thầy Dumbledore, bồ có nghe những điều bụi Skeeter nói về thầy không? Ờ, có. Ron nói ngay. Người ta nói về chuyện đó hơi nhiều, dĩ nhiên nếu thời thế khác, thì vụ thầy Dumbledore từng lập bùa bịch với Rindon Van sẽ là tin nhật gân. Nhưng bây giờ đó chỉ là chuyện để cười ngạo của mấy người không ưa thầy Dumbledore, và đối với những người vẫn coi thầy là người tốt, thì chuyện đó như một cái tát vào mặt. Nhưng mình không biết chuyện đó có gì là ghê gớm, thầy thực sự còn trẻ dại khi... bằng tuổi tụi mình. Harry nói, y như khi nó cự lại Hermione, và có cái gì đó trên mặt nó dường như đã khiến John quyết định không nói tiếp đề tài đó nữa. Một con nhện khổng lồ ngồi giữa cái mạng nhện động xương giá trong bụi cây đầy gai. Harry chỉa cây đũa phép vào con nhện. Cây đũa phép mà Ron đưa cho nó hồi hôm rồi, sau đó đã được Hermione hạ cố kiểm tra và được xác định là làm bằng gỗ cây tầm gai. Bình ra, con nhện hơi rùng mình, khẽ đung đưa trên mạng. Harry thử lại, lần này con nhện lớn thêm ra một tí. Thôi đi. Ron đột ngột nói. Tôi xin lỗi là tôi đã nói thầy đâm bờ đo còn trẻ dài, được chưa? Harry quên bén là Ron căm ghét lỗ nhện. Xin lỗi. Teo lại. Con nhện không thèm teo lại. Harry ngó xuống cây đũa phép tầm gai. Mọi bùa chú nhỏ nhặt mà nó thực hiện với cây đũa phép, tính tới lúc này dường như đều kém hiệu lực hẳn so với bùa phép nó ếm bằng cây đũa phép lông phượng hoàng. Nó cảm thấy cây đũa phép mới xa lạ đến ngang ngược. Như thể bàn tay ai đó đem ráp vô cánh tay nó Bồ chỉ cần thực tập thôi Hermione nói Cô bé đã lặng lẽ đến gần tụi nó từ đằng sau Và đứng đó lo lắng nhìn Harry Thử phóng to thu nhỏ con nhện Đó là vấn đề lòng tin Harry à Nó biết tại sao Hermione muốn cây đũa phép đó tử tế Cô bé vẫn còn cảm thấy có lỗi Vì đã làm gãy cây đũa phép của nó Nó ráng nín câu cãi lại đã vọt tới đầu môi rằng Hermione cứ việc xài cây đũa phép tầm gai nếu cho rằng chẳng có gì khác biệt. Và nó sẽ xài cây đũa phép của cô nàng. Tuy nhiên, vì mong muốn bạn bè hòa thuận lại, nó đồng ý. Nhưng khi Ron nở nụ cười thăm dò với Hermione, cô nàng liền quay ngoắt đi và lại vùi đầu vào cuốn sách. Cả ba đứa trở về lều khi trời tối, và Harry trực phiên gác đầu tiên, ngồi ở cửa lều. Nó cố gắng dùng cây đũa phép tầm gai khiến mấy hòn sỏi dưới chân nó bay lên. Nhưng pháp thuật của nó dường như vụng về và kém hiệu lực hơn trước đây. Hermione đang nằm trên giường đọc sách, trong khi Ron, sau nhiều lần căng thẳng liếc nhìn cô nàng, đã lấy ra khỏi ba lô một cái đài nhỏ bằng gỗ và bắt đầu dò đài. Có một chương trình này, nó nói với Harry, tường thuật tin tức nghe như thật ấy. Tất cả các đài khác đều về phe cả mà ai cũng biết là ai đó, và đều theo đường lối của bộ. Nhưng đài này, Bộ trời tới khi được nghe nha hay lắm, chỉ có điều họ không thể phát sóng mỗi đêm, họ cứ phải thay đổi địa điểm, phòng bị bố ráp và bồ cần phải có mật khẩu để mở đài, rắc rối là mình bỏ lỡ mất gì trước. Ron gõ nhẹ nhẹ lên cái đài bằng cây đũa phép, lầm rầm trong miệng mấy tiếng hú họa nào đó. Nó lén nhìn lên Hermione nhiều lần, rõ ràng là ngãn một cơn nhận bùng nổ. Nhưng tất cả mối quan tâm Hermione dành cho nó chỉ là coi như không có nó ngồi ở đó. Phải mất đến 10 phút, Ron cứ gõ gõ cái đài và rì rầm tụng. Hermione thì lật lật mấy trang sách. Còn Harry thì tiếp tục thực tập bằng cây đũa phép tầm gai. Cuối cùng Hermione trèo ra khỏi giường. Ron ngừng gõ ngay lập tức. Nếu nó khiến bù bực thì mình sẽ thôi. Nó lo lắng nói với Hermione. Hermione không buồn hạ cố đáp lại. Chỉ đi tới gần Harry. Tụi mình cần băn bạc. Hermione nói. Harry ngó cuốn sách vẫn còn bị Hermione nắm chặt trong tay. Đó là cuốn Chuyện đời và Chuyện xạo của albus Dumbledore. Chuyện gì? Nó lo lắng hỏi. Trong đầu nó thoáng ý nghĩ rằng cuốn sách đó có một chương về nó. Nó thấy nó chẳng còn đủ sức đâu mà nghe thấy một bản phân tích nữa của Rita về mối quan hệ giữa nó và cụ Dumbledore. Tuy nhiên câu trả lời của Hermione hoàn toàn bất ngờ. Mình muốn đi gặp ông xenophilus Lockwood. Nó trợn mắt ngó cô bé. Ai? Ông Xenophilius Lockwood, cha của Luna. Mình muốn đi nói chuyện với ông ta. Ơ, lý do. Hermione hít sâu một hơi, như thể tự khích lệ mình rồi nói. Là cái dấu hiệu đó. Cái dấu hiệu trong cuốn Beetle the Bad. nhìn cái này coi. Cô bé liệng cuốn chuyện đời và chuyện xạo của Albert Dumbledore xuống ngay trước đôi mắt miễn cưỡng của Harry. Và nó thấy hình chụp bản gốc bức thư cụ Dumbledore viết cho Rindon Van. Bằng nét chữ viết tay xuyên xiên mạnh khảnh quen thuộc của cụ. Nó không muốn nhìn cái bằng chứng chắc chắn rằng cụ Dumbledore đã thực sự viết những dòng chữ đó. Thứ đó không phải là phát minh của Rita. Chữ ký. Hermione nói, nhìn chữ ký đi, Harry. Nó nghe lời, mất một lúc, nó chẳng hiểu cô bé đang nói về điều gì. Nhưng khi nhìn kỹ hơn nhờ ánh sáng của cây đũa phép, nó thấy cụ Dumbledore đã thay thế chữ A trong cái tên Unburnt bằng một phiên bản nhỏ xíu của cái dấu hình tam giác vẽ trên những chuyện kể của Beatle the Bat. Ờ, mấy bồ đang... Ron nói giọng hơi căng thẳng. Nhưng Hermione trấn áp anh chàng chỉ bằng một ánh mắt rồi quay lại nói với Harry Nó cứ hiện lên hoài ha Cô bé nói Mình biết anh Victor nói đó là dấu hiệu của Rinden Van Nhưng chắc chắn dấu hiệu đó có trên ngôi mộ cũ ở thung lũng Gorick Và ngày ghi trên mê mộ thì xưa lắc trước khi Rinden Van ra đời Và bây giờ là cái này Chà mình không thể hỏi thầy Đâm Bờ Đo hay Rinden Van ý nghĩa của dấu hiệu đó Mình thậm chí không biết Rindon Van còn sống hay không nữa, nhưng tụi mình có thể hỏi ông Seno Filius Lovewood. Ông ta đeo cái dấu hiệu đó trong đám cưới. Mình tin chắc điều này quan trọng, Harry à? Harry không trả lời ngay. Nó nhìn vào gương mặt háo hức quyết liệt của Hermione rồi nhìn ra bóng tối xung quanh, suy nghĩ. Sau một hồi im lặng, nó nói, Hermione à, tụi mình không cần thêm một vụ thung lũng goric nữa đâu. Tụi mình đã tự dụ dỗ nhau đến đó và... Nhưng nó cứ xuất hiện hoài, Harry ơi. Thầy Dumbledore để lại cho mình cuốn những chuyện kể của Biddle The Bad. Làm sao bồ biết là tụi mình không có nhiệm vụ tìm hiểu về cái dấu hiệu đó. Tụi mình lại bắt đầu cái vòng luận của nữa rồi. Harry nói hơi quạo. Tụi mình cứ tự thuyết phục nhau là thầy Dumbledore để lại cho tụi mình những chỉ dẫn và dấu hiệu bí mật. Cái tắt sáng té ra là bật hết sức hữu ích. Ron chợt nói lớn. Mình nghĩ Hermione nói đúng, tụi mình nên đi gặp ông Xenophilius Lockwood. Harry nhìn Ron ngao ngán, nói chắc chắn sự ủng hộ của Ron dành cho Hermione chẳng dinh dáng gì tới mong muốn tìm hiểu ý nghĩa của cái cổ tự hình tam giác. Sẽ không giống vụ thung lũng Gorick đâu. Ron nói thêm, ông Xenophilius Lockwood đứng về phe bồ mà Harry, báo kẻ lý sự binh vực bồ ngay từ đầu. Báo liên tục kêu gọi mọi người giúp đỡ bồ. Mình chắc chắn điều này quan trọng. Hermione nói giọng tha thiết. Nhưng bồ có nghĩ là nếu điều đó quan trọng thật, thì thầy đâm bờ đo đã nói cho mình biết trước khi thầy chết không? Có lẽ... Có lẽ đó là điều bồ cần phải tự mình tìm hiểu lấy. Hermione nói, với vẻ vớt vát yếu ớt. Ừ. Ron dở giọng nịnh hót. Hợp lý. Không. Chẳng hợp lý chút nào. Hermione nạt ngang. Nhưng mình vẫn nghĩ tụi mình nên nói chuyện với ông Xenophilus Lockwood. Một dấu hiệu mà kết nối cả thầy Dumbledore, Rindon Van và thung lũng Goric đúng không nào? Harry à? Chắc chắn tụi mình nên biết về chuyện này. Mình thấy tụi mình nên biểu quyết đi. Ron nói. Ai ủng hộ việc đi gặp ông Lockwood? Tay nó vọt lên không trước cả tay Hermione. Môi cô nàng hơi run run lên một cách ngờ vực Khi giơ tay mình lên Đa số thắng Harry à xin lỗi nha Ron nói Vỗ vỗ lên lưng Harry Được Harry nói nửa mắc cười nửa bực bội Nhưng khi gặp ông Lockwood rồi Tụi mình phải cố gắng kiếm thêm Mấy cái trường sinh linh giá nữa chịu không Với lại gia đình Lockwood sống ở đâu Mấy bồ có ai biết không À chỗ họ ở không xa nhà mình Ron nói Mình không biết chính xác chỗ nào, nhưng ba má mình hay chỉ về phía mấy ngọn đồi mỗi khi nói tới họ, chắc không khó kiếm đâu. Khi Hermione đã trèo lên giường trở lại, bộ chỉ đồng ý để cố lấy lòng nàng thôi. Trong tình yêu lẫn trong chiến tranh đều phải mánh cả. Ron nói một cách rạng rỡ. Và chuyện này có một tí của cả hai thứ. Vui lên đi, đang kỳ nghỉ lễ Giáng sinh mà, Luna sẽ có nhà. Tụi nó được ngắm cảnh đẹp tuyệt trần của làng Oteri San Kekpo. Từ sườn đồi hiu hiu gió nơi tụi nó độn thổ tới vào sáng hôm sau. Từ góc nhìn và lợi thế trên cao, ngồi làng trông giống như một bộ sưu tập nhà đồ chơi, nằm giữa những vạn nắng lớn chiếu xuyên xiên lên qua những kẻ hở của mây trời rọi xuống mặt đất. Tụi nó đứng đó một hai phút, nhìn về phía hang sóc, đưa tay lên mắt che nắng. Nhưng không sao phân biệt được đâu là hàng dậu cao và vườn cây ăn trái, là những thứ đã giúp cho ngôi nhà nhỏ hình xoắn ốc quất được tầm mắt của dân mớt Quái thiệt, gần xịt như vậy mà không thể về thăm. Ron nói, Ôi, chứ không phải bồ vừa gặp gia đình sao? Bồ ăn mừng Giáng sinh ở nhà mà. Hermione lạnh lùng nói, Mình đâu có ở hang sóc. Ron nói kèm tiếng người hoài nghi Mấy bồ tưởng là mình về đó Và nói với tất cả mọi người là mình đã bỏ mấy bồ mà đi à Chà, anh Fred và George sẽ khoái vụ này lắm Còn Ginny nó sẽ vô cùng thông cảm cho mà coi Nhưng nếu vậy thì bồ đã đi đâu? Hermione hỏi ngạc nhiên Ở nhà mới của anh Bill và chị Fleur tròi đất Anh Bill luôn tử tế với mình Ảnh không cảm kích lắm khi nghe chuyện mình đã làm, nhưng không phán xét chuyện đó. Ảnh biết là mình thiệt tình hối hận, không ai khác trong gia đình mình biết là mình ở nhà Ảnh. Ảnh Bill nói với má là Ảnh và chị Fleur sẽ không về nhà ăn lễ Giáng sinh vì họ muốn đón lễ riêng với nhau. Mấy bồ biết, kỳ lễ đầu tiên sau khi họ cưới nhau mà. Mình không nghĩ là chị Fleur lấy đó làm phiền. Mấy bồ biết chị ghét Seletina qua bách cỡ nào rồi. Ron quay lưng lại hăng sóc Thử lên trên này coi Nó nói dẫn đường đi lên đỉnh đồi Tụi nó đi bộ mấy tiếng đồng hồ Harry mặc tâm áo khoác tàng hình Theo sự này nị của Hermione Cụm nhà trên những ngôi đồi thấp Có vẻ không có người ở Tách biệt hẳn một ngôi nhà nhỏ Dường như bỏ hoang Hermione vừa nói Vừa dòm qua cửa sổ Một căn bếp nhỏ gọn gàng Có chậu hoa phong lữ trên bệ cửa Ron khụt khịt mũi Nghe nè, mình có cảm giác là chỉ cần ngó qua cửa sổ nhà lóc hút thôi là đã biết ai ở trong rồi. Thử mấy cụm đồi kế bên đi. Tụi nó bèn độn thổ xa thêm về phía bắc vài dặm. Đây rồi. Ron hết, trong khi gió thổi bạc tóc và quần áo của tụi nó. Ron đang chỉ lên đỉnh đồi mà tụi nó vừa hiện ra. Ở đó có một ngôi nhà ngó kỳ cục nhất, vươn thẳng lên trời. Một trụ tròn đen thui với một vầng trăng ma treo đằng sau trên bầu trời ban trưa. Chứ ai mà sống trong một chỗ như vậy chứ, ngói giống một con xe khổng lồ. Trông chẳng có gì giống xe cả. Hermione nói cao mày nhìn cái tháp. Mình đang nói về quân cờ. Ron nói, với bồ thì là lâu đài. Chân Ron dài nhất nên nó lên tới đỉnh đồi trước tiên. Khi Harry và Hermione bắt kịp Ron vừa thổ hổn hện, vừa bấu chặt hông vì sóc, chúng đã thấy Ron đang tuết miệng cười. Đúng là nhà họ rồi, Ron nói, ngó coi. Ba cái bảng vẽ bằng tay được gắn hờ trên một cánh cổng sập. Cái đầu tiên ghi, kẻ lý sự chủ bút, It's Lockwood. Cái thứ hai, hãy tự hái tầm gửi. Cái thứ hai, hãy tự hái tầm gửi. Cái thứ ba, tránh xa mận xui khiến. Cánh cổng kêu cọt kẹt khi tụi nó mở, con đường ngoằn ngoèo dẫn tới cửa trước mọc um tùm nhiều loại cây kỳ cục. Kể cả một bụi cây đầy những trái màu cam có hình giống như cụ cải mà Luna đôi thi đeo như bông tay, harry nghĩ nó nhận ra một cây bẫy chóc. Nên vội vàng tránh xa cái đống gốc cây nhanh nheo. Hai cây táo dài và khú bị gió uốn cong, đã rụng hết lá, nhưng vẫn còn rất nhiều trái đỏ nhỏ bằng trái dâu. Và hai bông hoa kết bằng nhánh cây tầm gợi, có đính hột châu trắng, đứng gác hai bên cửa chính. Một con cú nhỏ có cái đầu hung dữ như diều hâu, hơi bị dẹp, đậu trên một nhánh cây lom lom, dòm ngó chừng tuổi nó Bồ nên cởi tấm áo khoác tàng hình ra đi, Harry. Hermione nói. Bồ mới là người mà ông Lockwood muốn giúp, chứ không phải tụi này. Nó làm theo lời của Hermione đề nghị, đưa cho cô bé tấm óc hoặc tàng hình để kết vô trong cái túi sách hột cườm. Sau đó Hermione gõ ba lần lên cánh cửa đen dày cui, được đóng bằng đinh sắt. Có một cái đồ gõ cửa hình con ó. Chưa đầy 10 giây sau, cửa mở bung và ông Xenophilius Lockwood đứng đó, chân trần và mặc một cái có vẻ như áo ngủ lắm lem. Mớ tóc dài giống kẹo bông gòn trắng của ông vừa dơ vừa rối bù. So ra thì ông Xenophilius Lovegood ở đám cưới của anh Bill và chị Fleur quả là cực kỳ bánh bao. Có chuyện gì? Chuyện gì? Các người là ai? Các người muốn gì? Ông ta la lối bằng giọng gắt lỏng, the thế, nhìn Hermione rồi đến Ron và cuối cùng há miệng tròn vo như chữ O, hết sức tức cười khi nhìn tới Harry. Chào bác Lovegood! Harry nói đưa tay ra Cháu là Harry Potter Ông Xenophilius không bắt tay Harry Mặc dù con mắt không lén ngược bồ sống mũi của ông chuột thẳng lên trán Harry Tụi cháu vô nhà được chứ? Harry hỏi Có chuyện tụi cháu muốn hỏi ý bác Tôi... tôi... tôi không chắc là có nên không Ông Xenophilius thì thào Ông nút nước miếng và đảo nhanh mắt khắp quanh vườn Đột ngột quá, tôi tôi nói tôi e là tôi thực sự là tôi nghĩ không nên. Không mất nhiều thời giờ của bác đâu. Harry nói, hơi thất vọng về sự tiếp đón hơi kém nồng nhiệt này. Tôi, à mà thôi được, mời vào, mau lên. Mấy đứa chỉ vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa, là ông Xenophilius đóng sập ngay cánh cửa phía sau lưng. Tụi nó đứng trong một căn nhà bếp độc đáo nhất Harry chưa từng thấy. Căn bếp tròn quay, cho nên nó có cảm giác như ở trong một hũ tiêu khổng lồ. Mọi thứ đều uốn cong để khớp với những bức tường. Bếp, chậu, tủ chén và tất cả đều được tô vẽ hoa lá côn trùng chim chóc bằng màu sắc rực rỡ. Harry nghĩ nó nhận ra phong cách của Luna. Trong một không gian khép kín như vậy, ấn tượng có hơi bị mạnh quá. Giữa sàn nhà có một cầu thang xoắn. Bằng sát dẫn lên lầu. Từ bên trên vọng xuống nhiều tiếng loạn soạn đùng đùng. Harry thắc mắc Luna đang làm gì. Các cháu nên lên lầu. Ông Xenophilius nói, vẫn còn vẻ cực kỳ gõ chịu. Rồi ông dẫn đường. Căn phòng trên lầu dường như là sự kết hợp giữa phòng khách và nơi làm việc. Và do vậy còn lộn xộn hơn cả nhà bếp. Mặc dù nhỏ hơn và tròn vành vạnh. Căn phòng này có phần giống căn phòng cần thiết, vào cái lần không thể nào quên khi căn phòng đó tự biến thành một cái mê cung khổng lồ, chứa hàng mấy thế kỷ đồ vật được giấu giếm. Chỗ nào trong căn phòng này cũng chết đống hàng đống và hàng đống sách báo. Từ trên trần thòng xuống những mô hình chế tạo tinh vi mà Harry không nhận ra được. Tất cả đều đang vỗ cánh hay bập bập hàm. Lùn nào không có mặt ở đó, Cái đang gây ra tiếng ồn là một vật bằng gỗ, được che kín trong những bánh xe và răng cưa, đang quay bằng pháp thuật. Trong cái đó giống như sản phẩm lai like căng kỳ quái giữa một cái bàn thợ mộc với dàn kệ cũ. Nhưng chỉ lát sau Harry rút ra được kết luận rằng nó là một cái máy in kiểu cổ lỗ sĩ, nhờ vào dữ kiện là cái vật đó đang tuôn ra những tờ kẻ lý sự. Xin lỗi. Ông Xenophilius vừa nói vừa sải bước dài tới chỗ bên cỗ máy. Với đại một tấm khăn trại bàn nhớp nháp bên dưới một đống sách báo to đùng, khiến chúng đổ nhào xuống sàn và quăng tấm khăn trùm lên cái máy in. Phần nào hãm bớt tiếng đùng đùng và loạn soạn. Bây giờ ông mới quay lại nhìn Harry. Tại sao cháu đến đây? Nhưng Harry chưa kịp nói điều gì, thì Hermione đã khẽ kêu lên sửng sốt. Bác Lopwood! Cái... Cái gì kia? Cô bé chỉ vào một cái sừng xoắn ốc màu xám bự chạm không khác sừng kỳ lân cho lắm đang treo trên bức tường thò ra phòng cả thước. Đó là sừng của con cụt kỳ sừng nát. Ông Xenophilus nói Không, không phải. Hermione nói Hermione Harry ngượng ngùng lầu bầu Giờ không phải lúc. Nhưng Harry à Đó là một cái sừng nổ, nó nằm trong bảng bi vật liệu có thể mua bán, và là thứ cực kỳ nguy hiểm khi chứa trong nhà. Làm sao bố biết nó là một cái sừng nổ? Ron hỏi, nhịp ra xa cái sừng nhanh tối đa, trong bối cảnh căn phòng lùng dùng đồ đạc như vậy. Có mô tả trong cuốn những con thú hoang đường và nơi tìm ra chúng. Bác Bác cần phải tống khứ thứ đó đi ngay, bác không biết là nó có thể nổ khi bị chạm nhẹ vào sao? Khụt khịt sừng nát, ông Xeno nói từng tiếng rõ ràng, trên mặt lỗ ra vẻ ngang bướng, là một sinh vật nhút nhát có pháp thuật cao cường và sừng của nó. Bác lóc gúa tà, cháu nhận ra những dấu ngấn quanh chân sừng, đó là một cái sừng nổ và nó cực kỳ nguy hiểm. Cháu không biết bác lấy nó ở đâu? Tôi mua nó. Ông Xenophilius nói giọng bướng bệnh. Cách đây hai tuần của một anh phù thủy trẻ vui tính biết tôi khoái giống khụt khịt tinh tế. Một món quà Giáng sinh thú vị cho Luna. Sao? Ông quay qua Harry. Lý do cụ thể nào khiến cậu đến đây cậu Porter? Tụi cháu cần được giúp đỡ. Harry nói trước khi Hermione kịp mở miệng kêu lần nữa. À, ông Xenophilius nói Giúp đỡ hả? Con mắt tròn tử tế của ông lại hướng vào cái thẹo của Harry. Ông có vẻ vừa khiếp sợ, vừa bị mê hoặc. Được, vấn đề là giúp đỡ Harry Potter thì hơi nguy hiểm. Chứ không phải bác là người luôn bảo mọi người rằng giúp đỡ Harry Potter là bổn phận đầu tiên của họ sao? John nói, trong tờ tạp chí của bác đó, Ông Xenophilius liếc cái máy in bị trùm kín nằm sau lưng vẫn còn kêu đùng đùng loạn soạn như tấm khăn trải bàn Ờ phải, tôi đã bày tỏ quan điểm đó, tuy nhiên Điều đó chỉ để cho mọi người làm thôi chứ bản thân bác thì không Ron nói Ông Xenophilius không trả lời Ông vẫn tiếp tục nuốt nước miếng con mắt của ông cứ xẹt qua xẹt lại giữa ba đứa tuổi nó Harry có cảm giác rất rõ ràng là ông đang trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm đau đớn. Luna đâu? Hermione hỏi. Để coi bạn ấy nghĩ sao? Ông Xenophilius há hốc miệng. Ông có vẻ như đang tự gồng mình lên. Cuối cùng, ông nói bằng một giọng run run khó mà nghe ra trong tiếng ồn ào của cái máy in. Luna đang ở dưới máy suối, cầu mấy con phòng nọc nước ngọt. Con bé, con bé sẽ thích gặp các cháu lắm. Để tôi đi kêu con bé về và rồi, ừ, được, tôi sẽ cố gắng giúp các cháu. Ông biến mất, dưới cái cầu thang xoắn và tụi nó nghe tiếng cửa trước mở ra rồi đóng lại. Đồ dễ lau nhà chết nhát. Ron nói, Luna lớn gan hơn gấp 10 lần ổng. Có lẽ bác ấy lo lắng tai họa sẽ xảy ra cho họ nếu bọn tử thần thực tử biết được mình ở đây. Xì, mình đồng ý với Ron, Hermione nói. Lão già đạo đức giả pháp tậm bảo mọi người khác giúp đỡ bồ, còn bản thân lão thì chui nhủ như con trùn đất. Và tốt nhất là nên tránh xa cái sừng đó. Harry đi tới cửa sổ ở phía bên kia căn phòng. Nó có thể nhìn thấy một dòng suối, một dạy lụa hẹp. Lập lánh nằm xa xa bên dưới ở phía chân ngọn đồi, tụi nó đang ở chỗ rất cao, một con chim chấp chới bay ngang qua cửa sổ, khi nó đâm đâm nhìn về phía hang sóc. Giờ đây nó đã biến mất, bên kia một dãy đồi khác. Ginny đang ở đâu đó bên kia, hai đứa nó bây giờ ở gần nhau hơn cả hồi đám cưới anh Bill và chị Fleur. Nhưng cô bé không thể nào ngờ là lúc này đây, nó đang đâm đắm nhìn về phía cô bé, nghĩ đến cô bé. Nó nghĩ nó nên vui mừng vì điều này Bất cứ ai tiếp xúc với nó Đều bị nguy hiểm Thái độ của ông lớp Lovewood đã chứng minh điều đó Nó quay lại cửa sổ Và ánh mắt năm chiêu của nó Gặp ngay một vật khác thường Đặt trên cái tủ chén cong cong bừa bột Một bức tượng bán thân bằng đá Của một phù thủy xinh đẹp Nhưng có vẻ chân chất Đội một cái khăn trùm đầu hết sức quái dị Hai vật gì giống như ống nghe bằng vàng uốn cong ở hai bên Một đôi cánh thí hon óng ánh màu xanh dính vào cái đai da vòng qua đầu bức tượng, đồng thời lại có một cụ cải màu cam dính vào cái đai thứ hai vòng quanh trán. Coi nè, Harry nói. Ác liệt, Ron nói. Thật lạ là ông không đeo cái đó đi đám cưới. Tụi nó nghe tiếng cửa trước đóng lại và lát sau thì ông Xenophilius trèo lên cái cầu thang xoắn trở vô trong. Chân cẳng ống nhôm của ông lúc này mang giày ống bằng cao su, tay ông cầm một cái khay đựng mấy cái tách loại chọi đủ kiểu, và một bình trà bốc hơi. À, cháu đã phát hiện ra cái phát minh đắc ý của tôi hả? Ông nói, đùn cái khay vào cánh tay Hermione và bước tới cạnh Harry bên bức tượng. Mẫu mực vừa vặn trên đầu của bà Rowan Ravenclaw xinh đẹp, trí thức vô biên là kho báu vĩ đại nhất của con người. Ông chỉ vào món đồ giống như cái ống nghe. Mấy cái này là vòi nổ dẹp để xua tan mọi nguồn chi phối tâm trí nằm trong khu vực bao quanh người tư duy. Đây, ông chỉ vào đôi cánh nhỏ xíu, cánh quạt tóc dẹo, nhằm làm trí tuệ thăng hoa. Cuối cùng, ông chỉ vào củ cải cam, trái mận xui khiến, để tăng cường khả năng tiếp nhận điều phi thường. Ông Xenophilius xảy bước trở lại lấy khay trà mà Hermione đã loay hoay giữ thăng bằng tạm thời, trên một trong mấy cái bàn con bừa bột. Cho phép tôi mời các cháu món nước sâm rễ ọt nhé. Ông Xenophilius nói, gia đình tôi tự pha chế đó. Khi bắt đầu rót ra chất nước màu tím đậm như nước cụ dền, ông nói thêm, Luna đang ở thuốc bên kia cầu đáy, con bé phấn chấn vô cùng khi nghe các cháu ở đây, nó sắp về rồi. Nó đã bắt gần đủ phòng nọc để nấu canh cho tất cả chúng ta. Mời ngồi và tùy ý lấy thêm đường nhé. Sao? Ông dọn một đống sách báo cao ngất nghẽo ra khỏi một cái ghế bằng và ngồi xuống. Ông vắt chéo đôi chân mang giày cao su. Tôi có thể giúp gì được cho cháu? Potter? Dạ. Harry nói, liếc mắt qua Hermione. Cô bé gật đầu khích lệ. Về cái biểu tượng mà bác đeo quanh cổ ở đám cưới anh Bill và chị Fleur đó, bác Lockwood, tội cháu thắc mắc về ý nghĩa của nó. Ông Xenophilius nhấn mày, có phải các cháu nói về ký hiệu của những bảo bối tử thần không?